Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ngay cả bạn thân anh cũng không hiểu Cùng một cô gái sống chung một nhà một tháng Lại không đưa cô ấy lên giường Chuyện như vậy không nói với người khác Ngay cả bạn thân anh cũng không thể tin được Nhưng anh chính là đã làm được Không chỉ như thế Anh gần như đã quên mục đích Tiếp cận cô ban đầu Gần như quên mất Anh tiếp cận cô là vì muốn cô yêu anh Rồi sau đó nhận tâm bỏ rơi cô Mỗi khi anh nghĩ đến sang tình quân sẽ sinh ra một loại tình cảm ngay cả anh cũng không hiểu được. Nữ nhân kia vừa ngốc nghếch đơn thuần, mơ hồ, lại lương thiện làm cho anh dối tinh rối mủ lên. Từ lúc trả đời đến nay, đây là lần đầu tiên anh nghi ngờ khả năng phán đoán của mình. Cần bạn không dám chắc chắn, nếu cứ tiếp tục ở lại đây, có phải anh sẽ động chân tình về cô hay không? Tiểu Khải Phong phiền muộn từ trên giường ngồi dậy. Mười ngón tay ôm đầu Nắm chặt tóc Anh nghĩ bây giờ Mình cần một ít bình tĩnh Để bình phục lại tâm tình Vì vậy đứng dậy đi đến phòng tắm Không nghĩ đến khi anh vừa mới mở cửa phòng tắm Thì nghe thấy tiếng nước chảy Từ bên trong chuyển ra Trước mắt anh là một màn xương mù Một thân thể trần trụi như ẩn như hiện Trong màn xương Tiếng thét trói tai cùng tiếng nước chảy Vang lên bên tai anh giang tỉnh quân đang bị dọa chấn kinh Lúc này chửa chân ngã Ngay khi cô sắp tiếp đất thì anh phản ứng nhanh nhẹn ôm cô vào trong lòng mình. bông tắm, khăn mặt, đồ trang sức cùng với bàn chải, kèm đánh răng đồng thời rơi xuống đất. Sau sự ngỡ ngảng qua đi, anh không biết bây giờ mình rốt cuộc là đang trả thù em gái của Giang tâm linh hay trong lòng thật sự muốn cô gái trước mặt này. Y muốn trả thù trong đầu anh ngày càng nhạt. Anh bị sự củng nhiệt của hai người trong lúc đó làm cho mê muội Cuối cùng chỉ biết đêm càng ngày càng sâu, ngoài cửa sổ những ngôi sao trên trời sáng lấp lánh. Tại một chỗ kiến đáo trong một nhà hàng ăn tây, Mạch Văn Địch ngồi vô cùng nghiêm trọng nhìn người đối diện mình. Nhìn thái độ nghiêm trọng của cậu, tiêu khải phong phần chấn cười chế nhạo. Văn Địch, cậu làm sao vậy? Nếu cậu còn dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, tôi sẽ cho là cậu yêu tôi đấy. Nghe nói anh sống chung cùng em gái của Giang Tâm Linh. Giốc cục cậu cũng mở miệng nhưng giọng điệu lại là trách móc. Tiêu Khải Phong chẳng những không trả lời lại còn khen ngợi. Thật không hổ là thám tử nổi tiếng, ngay cả chuyện này cũng biết, không đúng nhá, anh giống như nhớ ra chuyện gì, tôi muốn cậu điều tra Giang Tâm Linh và Dịch Luân đang ở đâu. Cứ điều tra tôi làm gì? Mạch Văn Địch không trả lời câu hỏi của anh, anh muốn thông qua em gái của Giang Tâm Linh trả thù cô ta phải không? Thật ra cậu không chủ đích điều tra anh. Không cần thiết làm vậy mà là mấy hôm trước có một đồng nghiệp trong lúc theo dõi gần nhà Giang tình quân thầy anh. Dù sao Tiêu Khải Phong cũng là người nổi tiếng, cho nên đồng nghiệp đem chuyện đó nói lại cho cậu biết. Theo sự miêu tả của đối phương, cậu đoán là cô gái ở chung với anh họ là Giang tình quân, tốt xấu gì cũng là anh em bà con nhiều năm. Anh đương nhiên hiểu những suy nghĩ trong đầu người anh họ phong lưu này. Ai kêu cậu chậm chạp như vậy? Đến bây giờ cũng không đưa được cô gái kia đến trước mặt tôi, làm cho tôi tức giận công tâm. Nếu không để em gái cô ta thay cô ta chịu chút tra tấn, tôi sẽ không bình tĩnh được. Anh hoàn toàn xem nhẹ cảm giác tội lỗi thỉnh thoảng nhanh nhóm ở tận sâu trong lòng. Anh không nên làm như vậy. Mạch Văn Địch dùng ánh mắt khiển trách trường anh. hừ lạnh một tiếng, không một phản ứng đối với chỉ trích của cậu em họ. Tiểu Khải Phong chậm rãi lấy ra chùm chìa khóa trong túi quần, quăng đến trước mặt cậu. Chìa khóa này trả lại cậu, bây giờ tôi đã có chỗ ở, không cần nhờ phòng cậu nữa. Anh... Nhìn chùm chìa khóa trước mắt, mạch phân địch bất đắc dĩ cười yếu ớt. Tính tỉnh anh vẫn ngoan cố như vậy, tình nguyện để nợ người chứ không để người nợ mình. Quên đi, tôi mặc kệ anh. Cậu đem chìa khóa cất vào trong túi, tức giận đem túi giấy trên bàn quăng đến trước mặt anh. Xem cái này đi, nếu xem xong mà anh còn có thể xuống tay với cô gái nhỏ kia... Từ nay về sau, đừng tìm tôi nhờ giúp đỡ. Tôi không có một người anh cầm thú như vậy. Nói xong, cậu đừng dậy rời đi. Ngay cả câu hẹn gặp lại cũng không nói. Cậu thừa nhận chuyện kiểu dịch luân hại anh họ cũng không thật sự nghiêm trọng. Nhưng nguyên nhân chính là cậu không thể chấp nhận việc anh từng tìm một người không liên quan để chút giận. Không biết có phải do cá tính cậu có vấn đề. Tiêu Khải Phong nhíu mày nhìn bóng dáng cậu em. Kỳ lạ. Cậu em họ này của anh bình thường chưa từng phản đối việc anh làm, hôm nay tại sao lại như vậy? Không tự chủ được mở túi giấy lấy tập tư liệu bên trong ra. Sau khi xem xong hiểu nội dung của tư liệu, cả người hoàn toàn ngây ngẩn. Không giống lúc trước khi điều tra về Giang Tâm Linh chỉ tư liệu cơ bản của Giang Tỉnh Quân, lần này là báo cáo để... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net